Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng chuyện buổi trưa vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Nguyễn Phương Linh gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Món Nợ 6 Năm. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gai cấn bởi vì tất cả mọi kế hoạch mọi bí mật dần dần được tiết lộ và anh chàng Minh Đăng của chúng ta ngày hôm nay đang vô cùng thất vọng về người vợ xinh đẹp của mình. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp Luôn khiến cho tình yêu của chúng ta mù quáng Vậy thì sau khi biết được sự thật về người vợ của mình Mình đang có quyết định ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Những tình tiết tiếp theo cùng với Tâm An Và ekip của kênh đọc truyện nhé Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 11 Như thường lệ Tâm An lại tiếp tục ghim dò hàng shopping Của cửa hàng tiệm đồ bình an Cửa hàng chuyên về đồ phong thủy Quý vị hãy bấm vào góc trái của màn hình để có thể tham khảo những mặt hàng phong thủy và sau đó có thể ủng hộ cho Tâm An và ekip có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Anh giúp tôi một lần này nữa thôi Từ lần sau Tôi không bao giờ làm phiền đến anh nữa Mình đang nghĩ ngợi chuyện gì đó Khoảng đôi ba phút Và cuối cùng cũng đồng ý Với lời đề nghị của Phương Thảo Thôi được rồi, đợi tôi một chút Tôi thay quần áo ừm tôi đợi được Mình đang mệt nhọc rời khỏi giường Đi sang phòng làm việc In tờ giấy ly hôn Mà đêm qua luật sư đã gửi Mình đang nhìn một lượt vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối về cuộc hôn nhân này. Nhưng dù sao cũng do sự lựa chọn ngu ngốc của Phương Thảo, anh chấp nhận ly hôn để cho cô ta được như ý nguyện. Sau khi thay đồ xong, Minh đang xuống dưới nhà. Anh chưa vội đi, mà nán lại nhìn ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng của Thùy Dương, anh đi vào trong bếp tìm kiếm. Kết quả là thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi chú. Bên cạnh là bữa sáng được Thùy Dương nấu cô còn đậy lồng bàn vô cùng cẩn thận. anh dậy ăn sáng rồi đi làm nhé. sáng nay mẹ anh gọi, bé dâu khóc quá, nên là em sang đấy sớm. chiều anh tan làm về, rồi qua đón em và bé dâu. em muốn ở lại chơi với mẹ anh thêm một chút nữa. mình đang vò nát tờ ghi chú rồi vứt vào trong thùng rác. anh lạnh lùng nhìn bữa ăn sáng, sau đó rời đi, trong lòng đầy tức tối. em diễn quá giỏi. Thủy Dương à, Mình đang thực sự không dám đặt lòng tin vào ai nữa Anh lái xe ra tới cổng thì thấy Phương Thảo đang đứng đợi Cô ta không nói dối Nhìn biểu cảm trên mặt là biết Cô ta đứng đây chờ đợi rất lâu Phương Thảo bước lên xe ranh giới giữa yêu và hết yêu Cũng thật là mong manh Người hết yêu tự nhiên rời đi Còn người yêu thì ở lại Với một ngàn câu hỏi tại sao Thật ra mình đang cũng không yêu Phương Thảo nhiều Như anh vẫn nghĩ, tuy nhiên đứng trước quyết định ly hôn, lòng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Thấy mình đang giữ đúng lời hứa, Phương Thảo vội vàng đưa cho anh một tờ giấy. Từ bỏ con, có chữ ký của cô ta trước đó. Gần đây, nếu như anh nhận thấy tôi ngoại tình thì chúng ta nên chấm dứt càng nhanh càng tốt. Nhưng mà lát về nhà, bố mẹ họ hàng nhà tôi hỏi gì? Anh cứ trả lời là không có chuyện gì nhé. Đừng để lộ chuyện chúng ta đang giãn nứt. Còn chuyện ly hôn của tôi và anh, tôi sẽ từ từ tìm cách nói với bố mẹ tôi. Tôi đâu có giống như cô. Tôi đâu diễn được đâu. Nếu như cô ký vào đây, thì tôi sẽ cố gắng. Mình đang lấy từ trong túi ra một tờ giấy ly hôn và đưa cho Thảo. Anh diễn nét bình thản mặc dù trong tim đang cảm thấy rất vỡ vụn, Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi Mọi thứ xảy đến thay đổi cuộc đời anh quá nhiều Phương Thảo ký đúng một nét chữ là xong Trên mặt cũng giống như anh vậy Bình tĩnh đến kỳ lạ Tôi hy vọng Cô không bao giờ hối hận Về quyết định ngày hôm nay Anh yên tâm đi Chắc chắn là không bao giờ tôi hối hận <cười> Cũng đúng thôi Cô sắp sang Trung Quốc định cư Tôi cá với cô Sau này chắc chắn Cô sẽ hối hận Tuy anh là một người chồng không tốt Nhưng mà tôi tin Anh là một người bố tốt Tôi chỉ mong anh Chăm sóc con cái của chúng ta thật tốt Lời khuyên của cô Tôi không biết là nên vui Hay nên buồn đấy Không biết là cười Hay là khóc đây Ơ Anh phải vui lên chứ Vui Thì mới có thể tiếp tục sống được Đúng Tôi phải sống Bầu trời đẹp thế này cơ mà Tôi phải sống Để còn chứng kiến cảnh tượng Cô đau khổ quay về tìm tôi van xin Hối hận <cười> Minh Đăng này Suy nghĩ nông cạn Nằm mơ Cũng không bao giờ có chuyện đó Chiếc xe lăn bánh Lăn theo những cảm xúc Chứng kiến sự kiên định của vợ Minh Đăng cũng không muốn níu kéo Kết cục sau này ra sao Là do cô ta tự chuốc lấy Hơn hai tiếng đồng hồ lái xe Cuối cùng cũng về đến quê Dạo gần đây tiết trời càng ngày càng lạnh Có thể là do thay đổi khí hậu toàn cầu Nên thời tiết mới như vậy Từ ngoài ngõ Đã nghe thấy tiếng rôm rà người nói chuyện Kẻ ra người vào đông đúc Mình đang xuống xe gượng gạo Đi bên cạnh Phương Thảo Nhìn thấy anh Cô ta tức phát điên ghé sát vào tay nhắc nhở Này Anh đến ăn tiệc mừng thọ của bà tôi hay đến đây đưa đám à? Mặt của anh giống như đưa đám thế à Chán đời nó vừa thôi Muốn xưng cái mặt lên Rồi cao có cho ai xem. Tôi nhắc anh lần cuối đấy. Cô cô lo diễn tốt phần của cô. Còn tôi, tôi tự biết cách lo cho bản thân mình. <cười> đúng là nông cạn. Kết hôn với anh đúng là sai lầm của tôi. Không tin vào hôn nhân mai mối. Là đúng. Anh Việt nói không sai. Hôn nhân thì à? phải xuất phát từ tình yêu. Cô im mồm đi. Người ngoại tình không có quyền lên tiếng. Cô không thấy xấu hổ nhục nhã sao? Cô không thấy. Bố mẹ họ hàng của cô Khi mà biết chuyện cô ngại tình Họ sẽ như thế nào Tôi tự biết bản thân mình Phải sống như thế nào Đi đến bước đường này Tất cả là do anh còn gì Là một người đàn ông Mà không giữ được vợ Không giữ được hạnh phúc của gia đình Anh trách ai Tốt nhất Anh nên trách chính mình Tôi quá mệt mỏi với cô Tôi không muốn cãi nhau với cô Kết quả sau này Là do cô tự gánh lấy Tôi cảnh báo trước Cũng là cho cô một cơ hội. Thôi, tôi chả cần cơ hội của anh. Đừng làm ra vẻ. Mình tốt đẹp. Tôi sau này dù có hạnh phúc hay là không hạnh phúc thì tôi đều chấp nhận. Đừng có mơ có ngày tôi khóc lóc van xin, đòi quay lại với anh. Được, tôi rất mong chờ đến ngày đó. Dừng ở đây được rồi. Tôi không muốn cãi nhau. Bây giờ đi vào trong nhà. Anh nhớ giữ mồm giữ miệng. Anh mà để lộ ra chuyện chúng ta sắp ly hôn. Bố mẹ tôi mà sốc Nhỡ như có bệnh hệ gì Tôi giết anh Hai người đi vào Khoảng sân rộng lớn được bắc dạp Tận dụng để bày biện trục mâm củ mừng thọ Đây là lần đầu tiên Mình đang có cơ hội tham gia tiệc mừng thọ Cho người già ở quê Nhà Phương Thảo thuộc gia đình có điều kiện Nên củ cũ bàn cũng nhỉnh hơn Các hộ dân đang sống xung quanh xóm Tất nhiên sự giàu có của gia đình nhà cô ta Là do một tay Minh đang góp phần làm nên Phương Thảo đúng là kẻ phản bội, ăn cháo đá bát. Luôn là những kiểu người hãm nhất trong cái xã hội này. Kiểu này mà bị quả báo thì ăn cháo cũng bị gãy răng. Nếu như vẫn còn yêu Phương Thảo, chắc là anh sẽ rất vui và phấn khởi khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng tại hiện tại, anh lại thấy vô cùng gò bó và mệt mỏi. Thậm chí bản thân còn phải chưng diện bộ mặt hào hứng tươi vui để người khác không nghi ngờ. Nếu cho anh sự lựa chọn, chắc chắn ngay từ đầu, anh sẽ từ chối lời đề nghị của Phương Thảo. Vốn dĩ tâm trạng không tốt, đi đến nơi có nhiều người, không gian ồn ào, anh thấy vô cùng mệt mỏi. Bố mẹ Phương Thảo đối với con rể rất tốt, tuy sau này không còn là người một nhà, nhưng anh trước mắt vẫn nên lễ phép, chào hỏi. Tết qua được mấy ngày, vậy mà Minh đang vẫn bỏ tiền túi ra mừng tuổi các bác, các cô, các chú và con em trong nhà. Gương mặt anh niềm nở, diễn giỏi vượt qua sự mong chờ của Phương Thảo. Cô đặt được nhà hàng mang đến nên mọi người không cần phải tham gia vào quá trình nấu cỗ. Già trẻ gái trai trong dòng họ đều tập trung đông đúc ở nhà bố mẹ Phương Thảo. Bởi vì cô ta mới sinh con và là niềm tự hào của dòng họ nên được mọi người săn đón, hỏi han rất nhiều. Hầu hết là những lời khen ngưỡng mộ. Cô ta vui mừng khôn xiết, miệng cười tué toét. Chồng không giống với những người đang gặp trục trặc về hôn nhân Mình đang sau khi chứng kiến cảnh tượng này Chỉ biết cười Cười thôi Dạ vờ như không thấy Bản chất thực sự của con người Quả thật rất khó phân định Nếu chỉ nhìn về bề ngoài Mấy đứa con nít hết chạy ra ngõ Lại vòng vào trong nhà nô đùa trông rất vui Cả đám hùa nhau chơi không biết bao nhiêu trò Bọn trẻ con ở quê Đứa nào cũng vậy Ăn cỗ là phụ Còn chơi mới là chính Khi chạy ra đầu ngõ chơi, bọn trẻ thấy một người đàn bà lạ mặt bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi chai kín mít, đi qua đi lại. Thủy Dương chỉ để lộ hai con mắt nhiều toan tính, cô đưa mắt nhìn xa xăm, dừng lại ở ngôi nhà đang bắc một chiếc giạc. Thủy Dương dừng lại, đưa hộp quà cho một đứa trong đám, rồi dặn dò chúng nó. Mang vào trong nhà, nhớ bảo đây là quà mà bạn chị Thảo tặng, chúc mừng bà mừng thọ nhé. Đứa trẻ vâng lời, nhận lấy hộp quà không chút do dự Nó chạy nhanh vào trong nhà Mấy đứa trẻ bám đuôi chạy theo Nhìn trông rất vui mắt Đi vào trong sân đứa trẻ kia dừng lại Đưa hộp quà lên cao Rồi hét lớn Bà ơi bà Quà của bạn chị Thảo Tặng bà đấy Tiếng nói thu hút sự chú ý của người lớn trong nhà Mẹ của Phương Thảo Thấy bất ngờ, lên tiếng nhắc nhở Đâu, cầm vào đây cho bác xem nào Quà của bạn chị Thảo, tặng thật đi Đứa trẻ nhanh chóng chạy tới, nhưng không ngờ lại trượt chân té ngã, làm hộp quà rơi xuống đất. Cú va chạm mạnh, khiến chiếc hộp trở nên méo mó, toàn bộ những đồ vật bên trong đó lập tức bị rơi ra bên ngoài. Người lớn chạy tới, hoảng hồn, đỡ đưa bé đang bị ngã dưới đất, đồng thời cũng nhặt những thứ vừa bị rơi ra trong hộp quà. Khi chứng kiến cảnh tượng này, một người lớn trong nhà hét to, Ôi trời đất ơi, đây chẳng phải là ảnh con Thảo sao? Trời đất, sao mà nhìn nó ghê gớm lằng lơ, ăn chơi thế này? Đâu đâu đâu xem nào? Ôi trời, ăn mặc hở hang, phản cảm thế này, lại còn ôm chai hôn ít thế này cơ mà. Ôi giời ơi, đẹp mặt chưa? Xem tấm ảnh thứ nhất đến tấm ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư, và hơn 100 tấm ảnh được Thủy Dương in rất rõ nét. Kể cả những tấm ảnh thời còn là dân chơi đại học Ngay cả những tấm ảnh hiện tại đang ngoại tình của Phương Thảo Cũng bị Thủy Dương vô diễn toàn bộ Mọi người xúm lại tranh nhau Xem từng tấm ảnh phản cảm của cô cháu gái Mà cả dòng họ đầy tự hào Bắt đầu những tiếng xì xào không khác gì cách trở Đều là những điều khó nghe Không để đâu cho hết nhục Ôi giời Đấy, cái gì mà ngoan Cái này còn hơn cả làm điếm Ai đời lên thành phố đi học đại học Lại chơi bời hút thuốc Sống buông thả thế này đấy Này này lại còn có cả ảnh Nó ngoại tình đấy Cắm sừng chồng nó đi này Con Thảo đâu Thằng Đăng đâu rồi Ra đây mà xem Nhục nhã quá Người ngoài người ta biết Thì mặt mũi biết để đâu Phương Thảo và Minh đang ở trong nhà Nghe thấy tiếng gào khóc của mẹ Cùng với tiếng xì xào than trách Của mọi người Thì vội vàng chạy ra ngoài xem Lần đầu tiên trong cuộc đời Phương Thảo phải đối mặt với cảm giác Bị những người thân trong gia đình của mình Nhìn mình bằng một ánh mắt phán xét Cô ta hoang mang tính lên tiếng Thì lập tức bị chặn lại Bởi lời nói của bác cả trong nhà Đúng là cái đồ bất hiếu Mày làm như thế này Là bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ Vào mặt cả cái dòng họ này Thảo ơi là Thảo Đời thỏa nhà ai Lại có con gái lẳng lơ thế này. Đang có chồng đẹp con ngoan, mày lại đi ngoại tình. Con ơi là con, mày giết bố mẹ mày đi còn hơn. Mày muốn sống cho bản thân mày, nhưng mày phải biết nghĩ cho bố mẹ mày chứ. Hóa ra trước đây, những thứ tốt đẹp mà mày phô ra, chỉ là để khoe khoang cho người ta ngưỡng mộ. Chứ bản chất con người của mày còn xấu xa, hơn cả rắn độc. Những lời đó động đến lòng tự ái của Phương Thảo. Nước mắt cô ta lưng tròng, Không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào Cũng do bố mẹ Phương Thảo ngày trước Giáo dục quá nghiêm khắc Kiềm cặp quá Nên khi rời xa vòng tay bao bọc Cô ta mới chọn cách sống nổi loạn Thử một lần cho biết Và kết quả là đi quá xa So với tưởng tượng ban đầu Cô ta muốn được tự do Có quyền riêng tư Sống theo cách mình muốn Và hậu quả để lại là một đống nợ Một người vì ôm nợ cho cô ta mà chết trong đau đớn trong oan ức. Minh đang bất ngờ, bàng hoàng, không biết phải xử trí chuyện này ra sao. Anh đi lại lúng túng, nhặt những tấm ảnh lên xem xét. Cuối cùng vì sự thương hại, anh đành phải lên tiếng thay cho Phương Thảo. "Những tấm ảnh này ở đâu mà có?" Bà cả Trương nguôi giận, lớn tiếng. "Bọn trẻ con nó ra ngõ chơi, thấy có người bảo cầm cái hộp này vào bên trong nhà." Nói là quà của bạn chị Thảo. Tặng bà đấy. Mình đang đi lại hỏi han đứa trẻ đôi điều. Mặc dù sớm biết sự thật về quá khứ của Phương Thảo. Nhưng anh đành chọn cách nói dối. Để xoa dịu tình hình căng thẳng. Cháu nghĩ có người muốn hại Thảo. Gia đình mình đừng có hoang mang. Tức giận. Rồi chỉ trích cô ấy. Những thứ này chúng ta cần nên xác minh. Cháu nghĩ. Những tấm ảnh này chắc chắn. Đã bị chỉnh sửa rồi à? Thật ra Thùy Dương... Đã sớm nghĩ đến trường hợp này, cô đã tốn bao nhiêu công sức để đến được ngày hôm nay mới được trả thù. Tất nhiên, cô phải chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ càng. Trước hôm, những người mà bố mẹ Phương Thảo thuê đến dọn dẹp bắt dạp chuẩn bị cho việc đề co lễ mừng thọ, Thủy Dương đã âm thầm hối lộ một người trong số đó. Máy chiếu ở lễ mừng thọ đã được bí mật kết nối với một chiếc máy tính khác, hoàn toàn không phải là chiếc máy tính, ở trước mặt mọi người. Kẻ đứng từ xa điều khiển chính là Thủy Dương. Màn hình chiếu ở cuối sân đột nhiên sáng lên thu hút sự chú ý của mọi người. Những bức ảnh không thể chứng minh thì các đoạn video chuẩn bị trình chiếu sẽ chứng minh tất cả. Mình đang được tận mắt chứng kiến quá khứ ăn chơi đến dọn tóc gáy của vợ qua video. Chưa kể còn kèm theo những đoạn video ghi lại cảnh tượng Phương Thảo trò chuyện ngoại tình với Đức Việt. Không biết những ngày tháng qua Mình đã đã bị sốc đến bao nhiêu lần, tuy chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng anh không thể nào hết bàng hoàng. Kinh khủng nhất vẫn là video Phương Thảo thác loạn ở quán bar rồi nợ lần đến mức phải ký giấy nợ. Tay đều là những bằng chứng mà Bình An đã lén quay lại được, anh đều cẩn thận lưu lại vào trong chiếc điện thoại cũ. Phương Thảo cứ nghĩ sau khi Bình An chết, mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng. Cô cắt đứt điên lạc với bạn cũ, xin việc mới, lấy được chồng giàu là do may mối. Vẻ bọc hào nhoáng tốt đẹp đó cuối cùng lại bị Thủy Dương bóc mẽ. Đau thương nhất vẫn là bố mẹ của Phương Thảo, sau đó là người thân, và họ hàng. Bằng chứng rõ rành rành, ông trời đến bây giờ còn không thể nào cứu được Phương Thảo, chưa đừng nói gì đến Minh Đăng. Anh ngồi gục xuống đất ôm đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, bởi vì anh thấy thấy nhục nhã thay cho cô. Phương Thảo đi lại cố gắng ngăn chặn những đoạn video đang trình chiếu trên máy chiếu nhưng hoàn toàn không được. Cô ta ngông cuồng quăng đồ đạc và hét lớn. Ai? Là kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào làm ra những chuyện này? Rút điện cho tôi. Còn đứng ngay đó làm gì? Dập cầu dao đi! Mọi mũi dao của sự chỉ trích đều nhắm thẳng vào Phương Thảo. Mọi người đứng quay thành vòng tròn, miệng thì chửi Tay thì chỉ trỏ Lời nói không có hình tướng Nhưng khi dùng lời cay độc để nói ra Thì đó chính là vũ khí sát thương một con người Nghiệp của ai người ấy chịu Bây giờ đến lúc phương thảo Phải trả nghiệp rồi Cô ta nén nước mắt vào trong Nắm chặt tay tới mức Nổi đầy gân xanh Nhìn xung quanh không có lấy một người lên tiếng bênh vực mình thuốc tâm thần mà Thủy Dương cho uống Đã thực sự phát huy tác dụng Cô ta bất kiểm soát Trái tim hột thẫn, mang theo tâm trạng như một kẻ điên. Mẹ Phương Thảo không thể nào đứng im, nhìn con gái mình phá phách. Bà chạy tới, tát một cái như trời giáng vào mặt của cô ta. Mày điên đủ chưa? Mày ngông cuồng đủ chưa? Mày phá nát lễ mừng thọ của bà rồi, bao nhiêu người có mặt ở đây. Từ nay tao với bố mày biết sống thế nào đây hả? Tao chưa từng nghĩ mày lại làm ra những chuyện kinh khủng thế này. Tao nuôi mày cho mày ăn học tử tế không thua kém ai. Kết quả là mày báo hiếu bố mẹ theo cách này có phải không? Mày là niềm tự hào của bố mẹ của gia đình của cả dòng họ này cơ mà. Phương Thảo chỉ muốn mẹ có thể lên tiếng bảo vệ con gái nhưng sự thật lại không như mong đợi bà ta chỉ trích mắng nhức cô. Là một đứa trẻ Từng sống trong những quy luật hà khắc Mà gia đình mang đến Phương Thảo thấy vô cùng tổn thương và uất ức Ai đều nói Cô may mắn Bởi vì có một tuổi thơ và quá trình trưởng thành đầy hạnh phúc Còn bản thân cô Lại không thấy như vậy Dù ngoài kia có chịu bao nhiêu áp lực Lời ác ý Phương Thảo luôn tin rằng Bản thân mình có thể đối mặt Nhưng cô ta lại chẳng thể nào kìm được nước mắt Bởi những lời nói của mẹ Cô ta dùng hết sức mà hét lớn Điều đó vô tình chính là nhát dao Đâm sâu vào trái tim của người làm mẹ Người làm bố Tại sao? Tại sao con phải là, là niềm tự hào của bố mẹ Của gia đình và của dòng họ này Từ bé cho đến tận bây giờ Bố mẹ kỳ vọng vào con quá nhiều Con mệt mỏi sắp phát điên rồi Phương Thảo Mày dám nói như vậy Với mẹ sao? Bố mẹ kỳ vọng vào con là sai à? Nhưng con từng nói rồi Con mệt lắm Con kiệt sức trong chuyện học hành Nhưng bố mẹ đâu có nghe Bố mẹ vẫn ép con Con chưa bao giờ là gái ngoan Kể cả bây giờ Tất cả những thứ con có Đều là do con may mắn Con không giỏi giang Và bố mẹ cũng không biết dạy con Con chẳng hơn được ai cả Mày câm mồm Mày muốn vạch áo cho người xem lưng có phải không? Đi Đi vào trong nhà nói chuyện. Tại sao phải đi vào trong nhà? Con là con, còn bố mẹ là bố mẹ. Con chỉ đang sống cuộc đời của con. Con không ăn cướp, con không giết người, con không phạm pháp. Tại sao mẹ lại cảm thấy xấu hổ? Con trở thành người xấu xa như ngày hôm nay là do sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Thế còn chuyện ngoại tình của mày? Tại sao lại hùa nhau về đây giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Để che mắt bố... Che mắt mẹ. Mày nói đi. Nếu như mày không nói ngày hôm nay. Tao đánh chết mày. Đến hôn nhân của con. Cũng phải do bố mẹ may mối lựa chọn. Con chưa bao giờ muốn. Con chỉ giả vờ muốn. Để bố mẹ vui thôi. Con đi đến bước đường ngày hôm nay. Con ngoại tình. Là do một phần của bố mẹ góp sức đi à? Mẹ Phương Thảo nghe xong. Sốc đến mức. Bị tụt huyết áp. Phải có người chạy lại đỡ. Chưa dừng lại ở đó. Cô ta tiếp tục đi đến gần Minh Đăng. Đang ngồi gục đầu ở đó. Những giác rối và uất ức mà cô ta đang phải gánh chịu. Cô ta đành mang nó. Đổ hết lên đầu của Minh Đăng. Nghĩ là làm ngay. Bởi vì tức giận cô ta lấy chai bia đập vào đầu của anh cho thỏa cơn tức. Không ngừng lớn tiếng chỉ trích người chồng già tạo. Chuyện này Chuyện này là do anh làm có đúng không? Anh ghét tôi vì tôi ngoại tình Anh hận tôi bởi vì đã đồng ý ly hôn Nên anh mới cất công chuẩn bị những thứ này có đúng không? Mình đang anh nói đi Anh đồng ý về quê với tôi Là vì muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi Có đúng không? Thảo à, bình tĩnh Em đang ở nhà, xung quanh còn có rất nhiều người Bình tĩnh đi Tốt nhất, anh tháo bộ mặt đi Anh diễn trò cho ai xem Con người anh khiến tôi ghê tởm. Giờ mọi thứ tan nát Như những gì mà anh muốn rồi đấy Anh vừa lòng chưa? Ngay cả khi bắt quả tang em ngoại tình Em cũng chưa bao giờ có ý định Làm em bị tổn thương Chuyện này anh không làm Còn em tin hay không thì tùy Trong quá khứ Em đã từng làm ra những chuyện xấu xa Rồi bị người ta trả thù đến mức này em tự hiểu Anh không cần phải nói quá nhiều Kẻ đó không dừng lại Cho đến khi cuộc đời em bị hủy hoại... Anh không thể giúp em được... Bởi vì anh cũng đang chật vật... Bước ra khỏi vũng bùn Mà em để lại... Lần sau gặp lại... Chúng ta gặp nhau ở tòa án... Tạm biệt... Mình Đăng... Anh cút khỏi nhà tôi ngay... Tầm hồn thối nát... Mà lúc nào... Anh cũng làm như mình tốt đẹp... Mình Đăng không muốn đôi co với Phương Thảo... Anh đi một lượt... Chào tạm biệt bố mẹ họ hàng của vợ... Sau đó, quay đầu, rời đi Lúc này đầu của anh đang chảy bê bết máu Từ nay về sau chắc chắn Anh chẳng còn lý do gì Để quay về ngôi nhà này nữa Mình đang đi ra xe ô tô Tâm trạng não nề mệt mỏi Anh không thể nào nhân nhượng thêm được Quyết định phải điều tra chuyện này Cho đến cùng Chưa lái xe rời đi vội Mình đang lấy điện thoại ấn số gọi cho mẹ Đầu dây bên kia Vẫn luôn là giọng điệu dịu dàng Dành cho con trai Mình đang đây à? Mẹ nghe. Thủy Dương đâu rồi mẹ? Con gọi điện thoại cho em ấy không được. Ừ. Mẹ tưởng nó qua nhà vợ chồng con từ tối hôm qua cơ mà. Nó chưa về bên này. Xảy ra chuyện gì à? À dạ vâng, không có gì. Nếu Thủy Dương sang đó, mẹ gọi điện cho con yên tâm. Ừ ừ, mẹ biết rồi. Sự biến mất của Thủy Dương quá trùng hợp. Không còn nghi ngờ gì thêm. Anh đoán sự việc ngày hôm nay xảy ra ở nhà vợ... Là do Thùy Dương làm Đúng lúc này điện thoại của Minh đang đổ chuông Là Duy Phong gọi đến Anh vội vàng bắt máy Phía đầu dây bên kia Nói bằng giọng điệu hớt hải gấp gáp Hình như là có chuyện gì đó Vô cùng quan trọng Mày đang ở đâu đấy Tao đang ở dưới quê thảo Sắp ly hôn rồi Mày còn mò mặt xuống đấy làm cái gì Xảy ra chút chuyện Tao kể với mày sau. Mày gọi cho tao rất đúng lúc Tao đoán ra rồi Thủy Dương chắc chắn là Thu Dung, em gái của Bình An. Lão cô ta đang âm thầm trả thù cho anh trai mình, rồi vô tình kéo những người không liên quan vào vụ này. Ngoại tình là do cô ta và Đức Việt lên kế hoạch. Chỉ tiếc là Phương Thảo không tỉnh táo, nên vợ tao mới mắc bẫy. Sau chuỗi lại từng mốc thời gian và sự kiện xảy ra trong gia đình tao. Chỉ có một mình Thủy Dương là nhân vật khả nghi nhất. Nhưng tao vẫn... Tao vẫn phải đi tìm đáp án cho câu hỏi tại sao Thủy Dương và Thu Dung lại có hai gương mặt khác nhau như vậy. Tao gọi cho mày cũng là vì chuyện này. Tao điều tra xong rồi. Mày về lại thành phố đi. Chuyện này chúng ta không thể nào nói qua điện thoại được đâu. Về gặp nhau tao sẽ cho mày câu trả lời. Mày nói rõ một chút được không? Tao Tao đang hoang mang. Tao đang hồi hộp lắm. Thôi được rồi. Chính cô ta phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt. Chẳng trách chúng ta điều tra, tìm em gái của Bình An mà mãi không có tin tức gì. Trời đất, không thể nào tưởng tượng được đâu. Phẫu thuật gương mặt xinh đẹp thành một gương mặt xấu xí bởi vì muốn trả thù đấy. Chắc trên đời này chỉ có người điên như cô ta mới dám làm. Thôi được rồi, đợi tao về, rồi nói rõ hơn. Chuyện này phải nhanh chóng kết thúc. Thôi... Chuyện này là do vợ mày gây nên cơ mà Mày cứ để cô ta tự gánh Liên quan gì đến mày Không kịp nữa rồi Hận thù trong lòng Thùy Dương Phương Thảo gánh không nổi Tao, tao sẽ là người chấm dứt chuyện này Coi như đó là cái nợ Mà vợ chồng tao muốn trả Thôi được rồi mày về thành phố đi Mà Dương nó không phát hiện ra chuyện này Có đúng không Nó không biết mày nghi ngờ nó chứ Ừ, chắc là không biết đâu Tao rất cẩn thận, tránh rút dây động rừng, mày cứ yên tâm. Minh đang nói xong không chần chừ, vội vã lái xe rời đi. Anh đành phải bỏ mặt Phương Thảo ở quê, bởi vì đây là cách tốt nhất ở hiện tại. Ngay khi chiếc xe của Minh đang rời đi, Thủy Dương trốn ở cột điện gần đó, mới bước ra. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, dường như đang tính toán chuyện gì đó, vô cùng tồi tệ. Đêm qua Thủy Dương về phòng kho nghỉ ngơi. Cô biết được chuyện Minh Đăng vào phòng cô lục loại đồ đạc Thủy Dương có trí nhớ rất tốt Đồ của cô đặt ở vị trí nào Dù chỉ bị xê dịch một cự ly, Cô chắc chắn cũng nhận ra Chưa kể Minh Đăng còn bất cẩn Làm rơi một bức thư vào góc trong Lúc sắp xếp lại mọi thứ Kinh khủng hơn là trong phòng kho Thủy Dương đã bí mật Lắp một chiếc camera quay lén Thật không ngờ sự cẩn thận ấy Lại giúp cô thoát khỏi một bàn thua trông thấy Cả đêm Thủy Dương không ngủ được Cô chỉ ngồi xem lại đoạn camera Ghi lại cảnh minh đang mở chiếc vali trong sự căng thẳng biểu cảm của anh phong phú Từ buồn bã tức giận Đau khổ cho đến tuyệt vọng Cô đều cảm thấy chán ngấy Đến mức Thủy Dương phải tự độc thoại Để giải tỏa cảm xúc của chính mình Tính toán, thông minh Anh mở được cả mật mã trong vali của em cửa Chưa kể còn dám lấy đi bệnh án của em sao Không hồ danh là chồng của Phương Thảo gan to bằng trời Anh nghĩ mình thông minh lắm sao Anh muốn lợi dụng tình cảm của em Để trả thù ư Để tìm kiếm sự thật sao Em yêu anh Minh Đăng ạ Nhưng em rất tỉnh táo Em hoàn toàn không bị mù quáng Giống như cô vợ của anh đâu Cô ta yếu đuối ngu ngốc Muốn cứu cô ta sao Anh muốn lật mặt em sao Anh đừng có mơ Kế hoạch trả thù của em Bị anh phá hoại Vậy nên chúng ta cần phải chơi với nhau một ván cờ Phải có một người thắng Và một kẻ thua Thì chuyện này mới có thể kết thúc được Mình đang tức tốc lái xe về thành phố Trong lòng thấy vô cùng buồn trồn Thời gian cứ trôi qua hơn chục phút Anh lại lấy điện thoại gọi cho Thủy Dương Nhưng kết quả thì không như mong đợi Đối phương không bắt máy Anh không biết Cô đã thay đổi số, liên lạc Thủy Dương không giờ đi ngay Cô vẫn ở dưới quê để tận hưởng thành quả của mình, chứng kiến sự đau khổ mà mình gây ra cho Phương Thảo. Thủy Dương cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng mà cô còn tham lam lắm. Sau khi hành hạ người đàn bà ấy xong, cô vẫn còn bước cuối để chuyện trả thù này hoàn thành tốt đẹp. Chị dâu hụt. Chị cứ chuẩn bị đi. Anh trai tôi ở dưới đấy đang nhớ chị lắm. Đám cưới của hai người Không tổ chức được ở dương thế Thì đành phải xuống âm thế Để tổ chức thôi Âm dương cách biệt Bốn từ này Tôi sẽ thay anh tôi trả cho chị Chị phải dùng cả mạng sống của mình Để trả món nợ ân tình cho anh trai tôi Thủy Dương nắm chặt tay lông mày nhíu lại Trong mắt hiện lên rất nhiều tia máu đỏ Nước mắt cứ như vậy rơi xuống Chẳng mấy chốc mà ướt đẫm Cả khuôn mặt Cô đã biến thành ác quỷ. Không còn suy nghĩ thiện lành nào nữa. Sự hận thù trong lòng đã nuốt chửng toàn bộ lý trí. Cuộc chiến đẫm máu sắp xảy đến. Thủy Dương không cho phép bản thân mình được thoái lui. Luồn đứng trong bóng tối của chính mình. Thủy Dương muốn bước ra ánh sáng và kết thúc mọi chuyện theo một cách nghiệt ngã nhất. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt một cách rất mạnh bạo. Xong xuôi, cô liền lấy điện thoại trong túi gọi cho Đức Việt. Đầu dây bên kia Như luôn trực chờ sẵn Chỉ cần đối phương gọi điện là anh nghe máy Anh nghe này Anh đừng ở căn chung cư đấy nữa Dọn đồ đi đến nơi Mà trước đó chúng ta Đã bàn bạc với nhau đi Sao lại gấp gáp như vậy Có chuyện gì thế Em làm xong việc ở dưới quê rồi à Mọi chuyện thành công rồi Thảo và gia đình cô ta đang cãi nhau rất lớn Anh đang Cũng lái xe Bỏ về thành phố rồi Vậy em còn lo lắng chuyện gì Anh đang biết Em là em gái của anh bình an rồi Tối qua em về nhà Và thấy biểu hiện của anh ấy rất lạ Dường như muốn lợi dụng tình cảm của em Để thăm dò chút thông tin Chiếc vali đựng nhiều bí mật của em Cũng bị anh ta tìm thấy Anh ta xem hết tất cả mọi thứ rồi Nhưng hiện tại Mình đang chưa vạch trần em Không biết anh ấy đang suy tính chuyện gì Trước mắt Anh phải tránh mặt đi đã Anh giúp em đến đoạn đường này là được rồi Phương Thảo Chị ta đang phải đối mặt Với nỗi đau đớn lớn nhất trong đời mình Anh đừng quan tâm Anh cứ mặc kệ cô ta là được Em làm cho cuộc đời của Thảo tan nát rồi Em cũng chứng kiến cảnh cô ta đang dần mất đi tất cả Ước nguyện của em thành công rồi đấy Em dừng lại thôi Không Em còn nhiều chuyện cần phải làm Anh cứ nghe lời em đi Hẹn gặp nhau ở căn nhà đó Thời gian này anh đừng chủ động liên lạc với em Có việc em tự gọi Vậy nhá Đức Việt muốn nói gì đó Nhưng còn chưa kịp mở lời Đã phát hiện Thủy Dương lạnh lùng cúp máy Anh lo cho cô đến mất ăn mất ngủ Sợ cô càng ngày càng lầm đường lạc lối Nhưng anh chỉ là người ngoài Cho dù cố gắng khuyên nhủ Cũng không có ích gì Thủy Dương bịt khẩu trang Chỉnh trang lại chiếc mũ lưỡi chai đang đội trên đầu Cô quay lưng bước đi Từng bước nặng nhọc như chính tâm trạng của cô vậy Về phía Phương Thảo Sau một hồi cãi cọ với gia đình Cuối cùng cô ta không thể nào chịu đựng được Bởi vì không ai hiểu cho cô ta Cô ta rời đi Bỏ lại một mớ hỗn độn Ở phía sau lưng mình Phương Thảo không biết phải làm sao Cô ta đi bộ ra đầu ngõ Vừa đi vừa khóc đầy tủi thân ngay lúc này Người mà cô ta nghĩ đến Chỉ có duy nhất một mình Đức Việt Cô ta lấy điện thoại điên cuồng ấn nút gọi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đến lần thứ một trăm. Nhưng đối phương không bắt máy. Chiếc điện thoại nóng gian, nhưng dường như Phương Thảo không có ý định dừng lại. Cô ta kiên nhẫn tiếp tục gọi, miệng không ngừng méo máu, buông lời trách móc. Đức Việt Anh đang ở đâu? Tại sao lúc em cần, anh lại không xuất hiện? Tại sao không nghe điện thoại của em? Đức Việt Em sợ lắm. Làm ơn cứu em với. Em sắp đau đớn đến chết rồi. Những lời cầu xin này tuy đầy chân thành đấy nhưng mà Đức Việt không thể nghe được và cũng không muốn nghe. Anh ta không yêu cô. Thứ tình cảm yêu đương đậm sâu mà anh ta nói với cô ta chỉ là một sự dối trá. Vậy mà Phương Thảo lại tin đấy. Đánh mất lý trí nghe theo con tim mà ngông cuồng chạy theo tình yêu mù quáng. Cô ta quá ngốc Ngọc đến mức bị người ta điều khiển như một con rối Mà hoàn toàn không biết Phương Thảo ngồi bên vệ đường Và khóc như một đứa trẻ con Những cơn gió bấc của mùa đông thổi đến Càng làm trái tim cô ta trở nên lạnh lẽo Sáng vẻ khu sở này Thật giống với bình an ngày xưa Đột nhiên trong tâm trí của Phương Thảo Hiện lên chút hình ảnh của bình an Cô ta thấy anh xuất hiện trước mặt mình dang rộng vòng tay Như muốn thay cô ta Ôm lấy tất cả Những đau đớn Đừng khóc Đi theo anh nào Anh sẽ làm em hạnh phúc Còn mắt của Phương thảo đỏ ngầu Cô ta sợ hãi thu người lại Tay không ngừng khua khua Ở khoảng không trước mặt Để xóa tan đi hình bóng của Bình An Không, không Anh chết rồi Đừng đến đây làm phiền tôi Tôi sợ lắm Anh đừng xuất hiện nữa Chuyện của chúng ta kết thúc rất nhiều năm về trước rồi Tôi xin anh buông tha cho tôi Bình An à Anh đi đi! Anh đi đi! Do tác dụng của thuốc điều trị tâm thần mà Thùy Dương cho Phương Thảo uống nên cô ta cũng sinh ra một chút ảo giác nghe thấy âm thanh kỳ quái. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Thảo thấy Bình An xuất hiện trước mặt mình chứng tỏ trong tâm trí của cô ta luôn ghi nhớ dáng vẻ của Bình An. Mỗi lần nhìn thấy kiểu người tựa tựa giống Bình An cô ta đều cảm thấy rất rung động. Có thể chính cô ta cũng không biết rằng Bản thân mình chưa từng yêu ai giống như yêu bình an Bởi vậy khi anh ấy mất đi Âm dương cách biệt Phương Thảo thấy hối hận Cô ta sống từng ngày Mà cố chấp quên đi Hình bóng đó Nhưng hoàn toàn không quên được Đến bây giờ khi nhìn thấy Một người nào đó giống bóng hình của bình an Cô ta lại cảm thấy Trái tim mình đau buốt Phương Thảo ngồi đó Tự mình độc thoại như một kẻ tâm thần Đã đến lúc cô ta phải trả giá. Chỉ tiếc, cái giá này quá đắt. Mình đang về thành phố, cũng là lúc đầu giờ chiều. Anh tức tốc chạy đến văn phòng thám tử của Duy Phong, cùng nhau bàn bạc để giải quyết sắc dối. Chiếc bàn nhỏ đầy dãy, những tập tài liệu, tờ giấy A4 được viết, đầy mực, cả những bức ảnh của người liên quan. Duy Phong đưa tay chỉ vào đó, chủ động lên tiếng. Mày xem những thứ này đi. Mình đang cầm lấy, xem qua một lượt. Mấy thứ này, độ chính xác là bao nhiêu phần trăm? Một trăm phần trăm. Tao mất rất nhiều tiền thuê người, đi moi móc thông tin. Vừa tròn một ngày thì có kết quả. con bé Dương này quả thật tính toán rất kỹ lưỡng. Nó còn cẩn thận đến mức đi phẫu thuật thay đổi gương mặt. Ngày trước sinh như vậy, thế mà bây giờ... <cười> Đúng là tiếc. Mình đang nhìn những hình ảnh mà lúc trước Thùy Dương chưa phẫu thuật. Đang còn sống trong thân phận Thu Dung Quả thật là con bé rất xinh Vẻ đẹp trong trẻo tươi vui Với đôi mắt cười Khiến cho mọi người xung quanh khi nhìn vào Đều cảm thấy thoải mái Bây giờ tao không biết Nên gọi con bé là Thủy Dương Hay là Thu Dung đây Thủy Dương hay là Thu Dung ấy Chỉ là một người thôi Chỉ khác là có hai cái tên Mày gọi thế nào chả được Đúng là Quá sức tưởng tượng của tao Anh trai nó tìm đến cái chết, là do ngày xưa gánh nợ cho vợ mày đấy. Thế nào, cô ta không mang ơn thì thôi, đằng này lại phũ phàng, cắm sừng, đòi chia tay. Bình an nhà nghèo, không có khả năng chi trả, nên anh ta mới nghĩ quẩn. Chuyện này mọi người đều có thể làm chứng, và xác nhận đúng là như vậy. Bởi thế, con bé Dương ấy, nó mới mang hận thù lớn. Từ khi anh trai nó mất, nó phải bỏ học cấp 3, đi kiếm tiền nuôi mẹ trong bệnh viện tâm thần. Đủ 18 tuổi, nó vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động, rồi nó quen biết với thằng Việt. Lúc trở về nước thì cùng hắn ta lên kế hoạch trả thù vợ mày. Còn cái vụ ngoại tình kia là một phần nằm trong kế hoạch. Tâm trạng của tao bây giờ đang rất rối. Phong này, nếu là mày mày sẽ làm gì? Tao thấy con bé Dương này rất đáng thương. Nếu là tao chắc tao còn hận hơn thế. Tao không nghĩ vợ mày Lại có quá khứ kinh khủng như vậy. Nghiệp đến thì phải trả thôi. Không ai có thể giúp được ai. nhân lúc con bé Dương còn chưa làm ra những chuyện xấu xa liên quan đến mạng sống của người khác. Chúng ta phải tìm cách để ngăn nó. Chúng ta không ngăn được đâu. Hôm nay con bé đã cho bố mẹ họ hàng phương thảo biết về quá khứ và về vụ ngoại tình. Còn gửi ảnh video đến làm bằng chứng nữa. Lễ mừng thọ của bà bị phá nát tan tành. Nhà Thảo bị dòng họ chỉ trích ghê lắm Thế bây giờ phải làm sao Thế chẳng nhẽ Cứ chờ mắt đứng nhìn như vậy à Lần cuối cùng tao gặp em ấy Là vào tối ngày hôm qua Sau đó thì mất liên lạc Đến bây giờ tao gọi điện Vẫn thuê bao Có khi nào nó trả thù xong rồi Nó lại chọn cách rời đi Tao linh cảm Dương còn muốn làm thêm vài chuyện Còn bé không dễ dàng buông tha cho Phương Thảo đâu Cuộc đời của tao chưa từng nghĩ lại cùng với mày trải qua những chuyện gai cấn như phim thế này. Dù sao thì mày phải cố gắng lên biết chuyện ngoại tình là một cái bẫy. Mày có muốn bỏ qua cho Thảo không? Quay lại cho nhau một cơ hội để bé dâu có đầy đủ bố mẹ. Không không. Tao giận cô ta. Cô ta tham lam muốn có hơn một tình yêu nên mới bị mắc bẫy. Giải quyết xong chuyện hận thù này giúp cho cô ta. Chúng tao quyết định sẽ ly hôn. Mà giấy ly hôn ký rồi Cô ta không xứng đáng có được tình yêu của tao Thôi được rồi Tùy mày Bây giờ mày muốn làm gì đây Mày nhờ người đi nghe ngóng tin tức của Thùy Dương giúp tao Còn tao Tao đi tìm Đức Việt Hắn ta chắc chắn sẽ có đáp án Làm thế nào để Thùy Dương Buông bỏ mọi thứ Thế cuối cùng tao với mày Cứ phải đi gặp lại cái tên đấy à Mày nghĩ xem Tên đấy sẽ nói và giúp chúng ta sao Không thử làm sao biết được, chỉ cần Dương chấp nhận buông bỏ, tha cho Phương Thảo một con đường sống, thứ gì cô ấy muốn, tao chắc chắn đáp ứng cho cô ấy. Thế rốt cuộc, giờ mày đang có tình cảm với ai? Là Thảo hay là Dương? Tao mà trả lời được câu hỏi này, thì tao không đứng đây khô sờ khó xử, đưa ra quyết định. Chết mất thôi mình đang à. Mày gọi người đi, chúng ta đến chỗ của Đức Việt xem có giải quyết được gì không. Đúng là một người hận chục người khổ theo. Mình đăng không trả lời. Anh ấn nút gọi đến một số điện thoại quen thuộc. Lầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Hai người trao đổi qua lại mất vài phút. Anh cúp máy bằng biểu cảm lo lắng. Thở dài như muốn chút bỏ vướng bận. Ở trong lòng mình. Duy Phong đánh vào vai anh tiếp tục nhắc nhở. Mày tươi tỉnh lên. Vẻ mặt của mày. Cứ như là có người sắp chết đi. Tên Việt rời khỏi thành phố rồi. Người của tao đi theo đến ngoại thành thì mất dấu. Bây giờ đang giáo riết đi tìm kiếm xung quanh Xem liệu có còn hy vọng Nếu nhanh chắc phải đợi đến ngày mai May ra mới có kết quả Chẳng phải mày bảo không liên lạc được với Dương à Tìm được thằng Việt Biết không chừng lại gặp được con bé Hai đứa nó thân với nhau như vậy Không biết chừng Lại là một đôi đấy Đúng là mấy đứa Mà trong lòng nuôi dưỡng hận thù ấy Suy nghĩ của chúng nó khác người thật Tao thấy sợ thay cho mày Tự nhiên sống với kẻ thù của vợ trong cùng một mái nhà. Đúng là may phước cho mày. Con gái của mày nữa. Đến bây giờ đang còn bình an vô sự đấy. Mình đang không trả lời. Anh đứng thu mình vào một góc. Sau một hồi nghĩ ngợi, anh tiến lại chỗ Duy Phong. lấy trong túi áo khoác ra hai tờ giấy bệnh án tâm thần của Thùy Dương. Anh lên tiếng. Tao thấy cây này trong vali của cô ấy. Mật khẩu vali chính là ngày mất của bình an. Ngoài ra tao còn thấy Một hộp đựng cho cốt Của mẹ hai người đó Duy Phong choáng váng ôm đầu Sau khi nghe Minh Đăng kể chuyện Anh không trả lời vội Cầm lên và nhìn rất kỹ Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt lên Thảo nào Con bé này tâm thần không ổn định Còn quá nhiều chuyện chưa làm sáng tỏ giờ chỉ còn cách tìm được thằng Việt Thì may ra mới có thể cứu vãn Nếu như Không tìm được hai chúng nó thì sao? Trái đất không rộng đến mức đấy, đến người chết người ta còn tìm được, nói gì là người đang sống sờ sờ, ôm hận thù trong lòng, cuộc đời bản thân mình nặng nề lắm. Nói thì dễ, phải sống trong hoàn cảnh của người ta thì mới hiểu được. Mày cứ yên tâm, người tao thuê rất giỏi, sẽ sớm tìm ra thôi. Chúng ta ở đây chờ đợi tin tức. Mày gọi điện báo bố mẹ mày, đi ở nhờ nhà ai đó một thời gian đi. Tao chỉ sợ con Dương kia nó quay về Tâm lý nó bất ổn Nó làm liên lụy đến bố mẹ mày Và con gái của mày Trên đường về nhà tao gọi cho mẹ tao rồi Bây giờ chắc là họ Cũng sang đến nhà gì tao rồi Đấy đấy cứ phải an toàn là trên hết Mấy cái bọn tâm thần này Suy nghĩ biến thái lắm Trong khi mình đang đăng lên kế hoạch Muốn kéo Thủy Dương Ra khỏi sự ám ảnh của hận thù Thì cô lại tìm cách Khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn Sau khi về quê, làm xong những việc mình muốn làm, Thủy Dương mới bắt xe lên lại thành phố. Phần mộ của anh trai và mẹ ở dưới quê cũng được cô dọn dẹp sạch sẽ. Bên cạnh còn có một khoảng đất trống, vừa đủ để đặt thêm một ngôi mộ nữa. Cô tính toán đến nước này rồi sao? Chắc hẳn là cô cũng đoán được cái kết của cuộc đời mình. Một ngày dài với bao nhiêu biến cố... Phương Thảo không thể nào ở dưới quê được đành phải bắt xe khách về lại thành phố. Cầm điện thoại trên tay cô ta không ngừng gọi cho Đức Việt. Nhưng kết quả trăm lần như một hắn ta không nghe máy. Phương Thảo lo lắng khôn xiết cô ta đang cố gắng mong chờ từng giây từng phút để đối phương liên lạc lại với mình. Xe khách đến bến xe là lúc trời sầm tối đồng hồ điểm 7 giờ. Phương Thảo xuống xe rồi bắt thêm một chuyến xe taxi nữa thì mới đến căn chung cư của Đức Việt. Thế nhưng cứ như vậy Thất vọng nối tiếp thất vọng Phương Thảo lại một lần nữa bàng hoàng Khi phát hiện mật khẩu của căn chung cư Bị thay đổi Mãi mà không thể nào vào được bên trong Sau một hồi loay hoay Cô còn cách đi xuống Dưới sảnh cầu cứu bảo vệ Thấy người Phương Thảo vội vàng buông lời Chú ơi chú Phòng 307 tôi vào không được bên trong Ấn mật khẩu Mà hiển thị cứ bị lỗi Chú lên xem giúp tôi có được không Phòng 307 sao? Cô có phải là tên Thảo? Bạn của anh Việt cô đúng không nhở? Vâng vâng vâng là tôi. Thế cô đứng đây chờ tôi một lát. Có người gửi đồ cho cô đấy. Chú bảo vệ hỏi lại Phương Thảo một lần nữa để xác nhận. Hắn ta lúc này chạy đi để lại cho cô sự khó hiểu không thể nào giải đáp. Một lúc sau chú bảo vệ quay lại. Trên tay còn kéo theo một chiếc vali màu hồng nhạt. Vừa nhìn Phương Thảo biết ngay Chiếc vali này là của mình. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, thì chú bảo vệ giải thích ngay. Anh Việt ở căn 307 có dặn tôi, khi nào bạn anh ấy tên Thảo đến, thì đưa cho cô ấy chiếc vali này. Còn dặn là bảo cô đừng đợi anh ấy. Anh ấy bỏ đi rồi, từ nay không về đây nữa. Căn chung cư này là anh ấy thuê, vừa hay hết hợp đồng, nên sớm trả lại cho chủ nhân của nó. Phương Thảo nghe xong, như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, Cô làm sao có thể chấp nhận được sự thật đường đột này chứ? Đức Việt bỏ đi không một lời từ biệt. Hôm qua còn ở bên nhau, thể non hẹn biển. Cô ta còn nghe theo anh viết cả giấy từ bỏ con. Giấy ly hôn cũng chuẩn bị gửi ra tòa án. Khoảnh khắc Đức Việt dứt khoát bỏ rơi phương thảo giữa một mớ cảm xúc tồi tệ. Dù có chết đi sống lại, cô ta cũng không dám tin. Hai chân, cô ta đứng không vững. Cứ như vậy mà ngã quỵ xuống sàn đá lạnh, cả thế giới như sụp đổ trước mắt của Phương Thảo. Để có được tình yêu ngang trái này, cô ta đã hy sinh tất cả những gì mà mình có trong tay. Một người rời bỏ một người, nhưng không có nghĩa, một người lại luôn nhớ về một người. Tâm trạng của Phương Thảo tối tăm giống như màn đêm, không có lấy một ánh sao vậy. Nước mắt cô ta rơi xuống, bất lực và uất nghẹn. Từ trước đến nay, Phương Thảo luôn là người bỏ đi trước trong tất cả các mối quan hệ. Đây là lần đầu tiên, người bỏ đi là đối phương. Cô ta kéo vali rời khỏi căn chung cư sau lời đề nghị của bảo vệ. Nhìn xung quanh bốn bề là người, Phương Thảo hoang mang, chỉ còn cách ngồi vào vệ đường. Cô ta tự đưa tay lên, véo vào da thịt mình, một cảm giác đau đớn truyền đến não bộ. Hòa ra đây không phải là một giấc mơ. Cô ta không thể làm được gì hơn nữa. Đôi đôi mắt thất thần nhìn mọi thứ, cố gắng suy nghĩ lý do về sự mất tích đột ngột của Đức Việt. Một hơi thở thôi cũng trở nên nặng nhọc, do bất thối đến, càng làm trái tim của cô ta trở nên lạnh lẽo. Trời cao dường như nghe thấy tiếng lòng của Phương Thảo, ông chờ nhân từ giúp mong ước của cô ta thành hiện thực. Điện thoại trong túi đồ chuông, danh tính của đối phương không ai khác chính là Đức Việt. Phương Thảo vui mừng khôn xiết, Vội vàng bắt máy Anh à, anh đang ở đâu đấy Em về trung cư Nhưng mà bảo vệ nói anh đi rồi Có chuyện gì xảy ra với anh à Anh Việt à, hôm nay em mệt lắm Em chỉ muốn được anh an ủi thôi Anh đến đây đón em với Em cần anh, cần tình yêu của anh Đức Việt im lặng vài giây Một lúc sau đó mới lên tiếng Đến giờ này Cô vẫn chưa nhận ra sao Phải đợi tôi nói rõ ràng cô mới hiểu sao. Ý, ý anh là gì? Anh đang lừa dối em à? Tại sao lại đột ngột biến mất? Mọi sự lừa dối trên đời đều có sự tính toán kể cả tôi cũng vậy. Từ việc gặp gỡ cô ra sao tiếp cận cô như thế nào và chinh phục cô ra sao chỉ là không nghĩ đến việc cô lại yêu tôi nhanh như vậy. Rốt, rốt cuộc anh đang muốn ám chỉ điều gì? Tôi đến với cô không vì tình yêu Ngay từ đầu Tôi chỉ muốn lợi dụng cô Bây giờ cô bỏ chồng bỏ con Bị gia đình người thân quay lưng Mục đích của tôi thành công rồi Tôi còn ở lại với cô để làm cái gì Tại sao lại không yêu tôi Tại sao anh bỏ rơi tôi Chúng ta không hận thù gì Tại sao anh lừa dối tôi Tôi làm theo tất cả mọi lời anh nói Tôi tin anh Tôi thực sự yêu anh cơ mà Tôi biết Nhưng mà cô đừng có trách tôi. Có trách ý, thì cô nên trách chính mình. Năm ấy có một người vì cô mà đến tính mạng của mình còn không muốn. Năm ấy cũng vì cô mà một gia đình tan nát nhà cửa. Có một người luôn khổ sở tự mình chữa lành vết thương ấy cho đến tận bây giờ. Cái giáo hôm nay cô nhận thực sự đáng đời. Cảm giác bị gia đình chồng con người thân quay lưng bỏ rơi. Rất đau khổ có đúng không? Bộ dạng của cô Trông như một con ngốc vậy. Phương Thảo lặng người. Trong tâm trí hiện lên những đoạn ký ức mơ hồ. Cô ta lấy tay ôm lấy đầu mình. Quả thực rất đau đớn. Như hiểu ra chuyện gì. Cô ta gắng gượng nói tiếp. Vậy chuyện của Bình An. Là anh lừa tôi. Đúng. Cô thông minh lên rồi đấy. Rốt cuộc anh là ai? Anh có mối quan hệ gì với anh ấy? Nói một lần cho hết nhé. Tuột nhất anh nên thành thật đi. Nếu như anh dối trá tôi, tôi sẽ tìm anh. Tôi sẽ giết anh. Ồ, đến bản thân của cô bây giờ, còn không lo được cho cô thì cô giết ai? Tôi nói cho cô biết. Bình An chết từ lâu rồi. Nhưng còn một người hận cô hơn tất cả. Đó chính là em gái của Bình An. Tại sao anh nói với tôi cô ta chết rồi cơ mà? Bởi vì cô là đồ ngốc. Sao chuyện gì tôi nói ra Cô cũng tin vậy Đồ khốn nạn Tôi sẽ giết anh Được Tôi sẽ chờ đến ngày cô giết tôi Nhưng trước hết Cô nên bảo vệ mạng sống của mình cho tốt Em gái của Bình An Đang âm thầm trả thù cô đấy Và cái vụ ngoại tình của chúng ta Cũng là một phần trong kế hoạch của cô ấy Hóa ra Hóa ra là anh biết tất cả Nhưng vẫn chọn cách che giấu và giúp cô ta trả thù. Tôi muốn gặp em gái của Bình An. Cô ta đang ở đâu? Cô từng gặp rồi. Hai người từng thấy nhau rồi. Từng gặp sao? Gặp ở đâu chứ? Bức ảnh. Anh đưa cho tôi xem á. Cô cứ tự nghĩ đi. Cô có cái đầu để suy nghĩ. Chứ đâu phải để trang trí đâu. Anh và cô ta không xong với tôi đâu. Đừng tưởng chơi trò trốn tìm với tôi là được. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Anh cứ đợi đấy. Tôi sẽ nhờ chồng tôi giúp. <cười> chồng cô á. Chồng cô tên là Minh Đăng ấy à, Hắn ta đang hận cô còn không hết. Thấy cô thảm hại thế này. Hắn ta còn vui mừng khôn xiết. Làm cách nào để giúp cô đây, Anh sai rồi. Anh ấy rất yêu tôi. Cho dù tôi có làm tổn thương anh ấy. Thì anh ấy luôn bao dung. Và quay về với tôi. Anh ấy luôn yêu tôi. Cô đứng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Phương Thảo à? Thôi, nói xong rồi. Tôi cúp máy đây. Chúc cô may mắn. Không, Đức Việt, Đức Việt. Phương Thảo còn muốn nói thêm. Nhưng Đức Việt đã cúp máy. Cô ta tức đến nỗi chân tay run rẩy Không biết bộc phát sự tức giận này vào đâu. Cô ta nắm chặt tay. Móng tay cắm sâu vào da thịt. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng da. Đức Việt. Anh cứ đợi đấy. Hận thù này. Tôi không để yên đâu. Cuối cùng không còn cách nào khác. Phương Thảo chỉ có thể cầu cứu Minh Đăng. Cô ta gọi điện nhưng đối phương đều cố tình tắt máy. Dường như không còn muốn liên hệ. Cuối cùng cô ta đành điên cuồng gửi hơn 100 tin nhắn vào số điện thoại của chồng mình. minh Đăng có đọc được. Với tính cách dễ mềm lòng của anh. quả thật, anh đã gọi lại cho Phương Thảo. Cô ta mau chóng, bắt máy Giọng điệu vô cùng hồ hời. Mình đang ngờ cuối cùng, anh cũng gọi cho em rồi. Nói đi cô đang ở đâu? Em đang trước tòa nhà chung cư của tên Việt. Tên Việt á? Tôi hiểu rồi, đứng đợi tôi một chút, tôi qua ngay. Phương Thảo cúp máy, cô ta nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình, tạm thời quên đi sự phản bội của Đức Việt. Đúng là lật mặt, còn nhanh hơn cả bánh tráng. Tránh giờ đây cô ta muốn dùng Minh Đăng để làm chiếc phao cuối cùng để cứu vớt cuộc đời của mình. Chỉ cần anh ấy còn tình cảm với cô ta, Phương Thảo sẽ khôi phục lại tất cả hạnh phúc mà cô ta từng có. Không thử thì làm sao có kết quả đúng không nào. Sự tự tin thái quá của Phương Thảo một lần nữa lại đẩy cô ta xuống địa ngục của sự đau khổ. Gần 20 phút sau Minh Đăng lái xe đến nơi, sau khi gặp nhau... Sữa hai người có chút xa lạ và ngại ngùng, Phương Thảo đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng như chất chứa hàng trăm điều khốn khổ. Còn Minh Đăng thì khác, anh lạnh lùng đứng đó không nói gì, thậm chí còn giữ một khoảng cách nhất định. Phương Thảo cảm thấy hụt thẫn, mọi thứ xảy ra khác với tưởng tượng của bản thân, cô ta đi lại chủ động, đưa tay như muốn ôm Minh Đăng. Nhưng anh vội né tránh, không muốn đón nhận cái ôm bất đắc dĩ này. Phương Thảo cười nhạt, cuối cùng vẫn là người mở lời trước. Cảm ơn anh vì đã đến. Anh vẫn lo lắng cho em cô đúng không? Không. Tôi đến đây với mục đích là muốn xem bộ dạng khổ sở của cô. Anh, anh tuyệt tình như vậy sao? Ngày đó cô cũng giống như tôi bây giờ. À không, cô còn tuyệt tình hơn tôi ấy chứ. Em hối hận rồi. Em hối hận rồi. Hắn ta bỏ rơi cô nhanh hơn tôi tưởng đấy. Có phải anh biết vụ ngoại tình là một cái bẫy không? Tôi làm sao mà tôi biết được Vừa khi nãy đọc tin nhắn của cô tôi mới biết Cái kết này đáng đời cô Em đúng là ngu ngốc mà Nhưng em thề với anh Em không còn yêu hắn ta nữa Tôi luôn mong một ngày nào đó cô sẽ đau đớn Cô có tâm trạng bị phản bội giống như tôi vậy Em biết hiện tại anh đang rất ghét em Nhưng mà đời người làm gì có ai sống Mà không mắc sai lầm đâu anh Đúng không nào Em cũng vậy Bởi thế Lời Phương Thảo đang nói Bị mình đang chặn giữa trường Bởi vậy cô muốn chúng ta quay lại bên nhau Có đúng không ừ, Thì chúng ta đã ly hôn đâu Em chỉ mới mắc sai lầm có một lần Anh không nghĩ cho em cũng được Nhưng em xin anh Hãy nghĩ đến con của chúng ta Nếu như cô nghĩ đến con gái Cô đã không đi ngoại tình Cô nhìn xem, có người mẹ nào giống cô không? Đáng nhẽ sau khi sinh con xong, cô nên ở cữ, cô nên chăm sóc con gái mình. Nhưng không, cô không quan tâm đến sức khỏe của mình, cô không để ý đến tình trạng của con. Cô chỉ lo làm đẹp, cô lo giảm cân, cô đẩy mọi thứ cho tôi và người giúp việc. Động ý của hôn nhân của chúng ta là do may mối, cô không hết lòng hết dạ vì tôi cũng đúng. Nhưng khổ là tôi lại rất yêu cô. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Phương Thảo lập tức quỳ xuống. Hai tay đưa lên níu lấy bàn tay của Minh Đăng. Khóc lóc. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Em đúng là một kẻ ngu ngốc. Nhưng anh biết mà. Em rất yêu anh. Chỉ là... Cô câm mồm đi. Tôi không muốn nghe thêm. Cô đứng lên. Tôi đưa cô đến một nơi. Anh muốn đưa em về nhà phải không? Ngồi nhà đó... Cô không còn tư cách để bước chân vào. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Nếu như cô không muốn chết, thì đi theo tôi. Nếu không đi theo anh, thì em chết sao? Đúng, bởi vì có người đang âm thầm trả thù cô. Vì chuyện trong quá khứ của cô, mà bao nhiêu người không liên quan bị kéo vào. Cô còn nhớ đến người yêu cũ chứ. Em gái của anh ta đang trả thù cô đấy. Nhưng tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chuyện này. Coi như tính nghĩa vợ chồng ít ỏi còn sót lại. Khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ ra tòa ly hôn. Không ai nợ ai, đợi ai nấy sống. Chuyện trả thù này, hóa ra là anh biết sao? Thôi được rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ đi tìm cô ta, để tính toán một lần cho xong. Tốt nhất là cô nên ngồi yên, đừng ngu ngốc rồi hành động ngông cuồng. Đến lúc ấy tôi e rằng đến cái mạng của cô Cô còn không giữ được đâu Phương Thảo không nói gì thêm Nhưng trong lòng Luôn để tâm đến chuyện trả thù Cô ta đi theo Minh Đăng lên xe Cả đoạn đường dài Không ai nói với ai câu nào Cho đến khi chiếc xe ô tô Mà Minh Đăng lái dừng trước cửa khách sạn nhà Duy Phong Anh mới mở lời với vợ Tạm thời cô nên ở đây đừng ra ngoài trong thời điểm này Cần cái gì cứ nói với nhân viên Tiền phòng tôi trả rồi, cô không cần phải lo. Cô cứ đi vào đó, nói tin họ. Sau đó, họ dẫn cô lên phòng. Anh bảo em không được ra ngoài, khác nào anh muốn cầm tù em. Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Cô muốn nghe lời tôi thì nghe, còn không nghe thì thôi. Cô có quyền lựa chọn. Thôi được rồi, vậy cứ làm theo lời anh nói. Còn một chuyện nữa, cô gọi điện về nhà xin lỗi bố mẹ cô đi. Bố mẹ em gọi cho anh à? Ừ, mới gọi lúc tối. Tôi cũng xin lỗi vì không thể ngăn cản được những rắc rối đó. Cô nhanh chóng kết thúc chuyện này đi và trở về xin lỗi họ đi. Họ họ ghét em còn không hết tùy giận cô nhưng họ không bao giờ bỏ mặc cô. Họ vẫn rất quan tâm đến cô. Cô hiểu chứ? Quan tâm sao? Anh làm sao hiểu được? Em quá mệt mỏi rồi. Em không muốn làm những việc để cho người khác hài lòng. Nói xong rồi thì anh về đi. Anh đừng lên giọng giáo huấn em. Cảm ơn anh vì tất cả. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cô muốn. Thái độ của anh thế này, em không muốn gọi, thực sự không dám. Vậy nhá, tạm biệt. Phương Thảo chán ghét bước xuống xe, bước đi không ngoảnh đầu lại. So với việc mình đang đối xử lạnh nhạt, bị Đức Việt phản bội... Mới là nỗi đau đớn lớn trong lòng của cô ta. Mệt nhọc bước đi, mang theo bóng hình mà cô ta luôn khắc sâu vào tim, Phương Thảo mơ hồ không biết mình đang đi đến giai đoạn nào trong cuộc đời. Cô ta chỉ cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh, quá tàn nhẫn. Cả một đêm Phương Thảo không ngủ được, hễ nhắm mắt lại, bản thân cô ta lại chìm vào những giấc mộng đáng sợ. Và nơi đó đều xuất hiện hình dáng của Bình An, đã từ rất lâu Cô ta không mơ thấy bình an Sáng vẻ ấy hóa ra Phương Thảo chưa từng quên Ngày hôm sau Minh đang quyết định nghỉ làm Ở nhà truy tìm tin tức của Đức Việt và Thủy Dương Kể từ tối ngày hôm đó Anh đã mất liên lạc hoàn toàn với cô Mọi thứ biến mất sạch sẽ Như chưa từng tồn tại Chừng nào Anh chưa tìm thấy cô Để hỏi rõ mọi chuyện Thì chừng ấy thời gian minh đăng Còn cảm thấy bất an lo lắng Đây không phải lần đầu tiên tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ của Minh Đăng. Anh mệt nhọc mở mắt đến khi thấy tên hiện thị. Anh tỉnh ngủ. Là Duy Phong gọi đến. Chắc chắn là Duy Phong đã tìm được tin tức gì đó mới. Mình đang bắt máy giọng điệu mong chờ. Tao nghe, có tin mới phải không? Đang định hỏi xem mày có tin gì của thằng Việt chưa? Khả năng chiều nay sẽ có địa điểm chính xác mà hắn đang ẩn nấp Nghe người báo về, hắn đang ở ngoại thành. Có cái gì báo tao nhá, chúng ta tìm đến nơi. Còn mày, mày có tìm được tin gì của Thủy Dương không? Tao chịu chết, không tìm được gì. Còn bé này cứ như ma, đi không ai biết về không ai hay. Đến một dấu vết, cũng không để lại. Vậy sao? Vậy là chúng ta đánh giá quá thấp rồi. Cô ấy thực sự quá cao tay. Vậy nên chỉ còn cách trông chờ vào thằng Việt thôi. Mình đang đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi uống một cốc cà phê cho tỉnh táo. Xong xuôi anh lái xe rời khỏi nhà để đi thăm con gái. Mấy ngày hôm nay bận bề trong những việc không đâu, gặp những người mình yêu thương vẫn là cách chữa lành tốt nhất. Đến chiều mình đang mới nhận được điện thoại của người mà anh đã thuê điều tra tung tích của Đức Việt. Họ báo đến tin mới, còn cẩn thận gửi cho anh vị trí. Mà Đức Việt đang ở Mình đang gọi điện cho Duy Phong hẹn gặp Sau đó cả hai xuất phát lên đường Ra khỏi nội thành Hà Nội Ai cũng sốt sắng mong gặp đối phương Tuy nhiên Vẫn phải tính toán vài trường hợp Không hay xảy đến Đến chiều tối Sau mấy tiếng đồng hồ lạc đường Hai người cũng đến một khu nhà cho thuê bình dân giá rẻ Ở ngoại thành Hà Nội Ông trời hình như muốn giúp đỡ Minh Đăng Nên mọi lời mong cầu của anh Đều trở thành hiện thực Nơi đây có phần vắng vẻ, mật độ dân số không đông, nhưng có rất nhiều người vẫn chọn đến đây sống vì giá thành rẻ, xung quanh lại rất yên tĩnh. Đèn trên cột điện hắt xuống làm lộ bóng của chiếc xe ô tô. Bên trong có hai người đàn ông đang nhìn ra ngoài bằng ánh mắt như diều hâu, chuẩn bị săn đón con mồi. Đúng như dự đoán Đức Việt xuất hiện, một mình đi trên đường, trên tay còn xách theo túi đồ lớn. Duy Phong nhìn Minh Đăng hỏi chuyện. Hắn có ở cùng với con bé Dương không nhỉ? Không biết, đợi hắn đi vào trong Chúng ta lập tức đi theo Sau khi bóng sáng của Đức Việt Khuất sau một con ngõ Minh Đăng và Duy Phong mới xuống xe đi theo Hai người đi nhanh Nhưng cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn Và cuối cùng cũng bắt kịp được tốc độ của Đức Việt Anh ta đang mở cửa bước vào nhà Tiếng chìa khóa leng keng leng keng Và vào nhau Khi cánh cửa bật mở Duy Phong và Minh Đăng Dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau Cả hai xong tới, đẩy Đức Việt vào trong phòng rồi đóng chặt cánh cửa lại. Đức Việt bị tấn công bất ngờ, không tự chuộc được hành động mà ngã xuống đất, tối đồ trên tay rơi xuống, bùng ra rơi vương vãi. Hắn ngước mắt lên, bằng hoàng khi nhận ra trước mặt mình là Duy Phong và Minh Đăng. Ký ức về vụ đánh ghen quay trở lại, điều này làm Đức Việt cảm thấy rất kinh hãi. Mình đang chủ động ra hiệu cho Duy Phong, không được đánh người. Anh đi lại gần Đức Việt. Thiện chí muốn nói chuyện đàng hoàng. Cuối cùng, tao cũng tìm được mày. Mày lần trốn tốt lắm. Đức Việt che giấu đi, vẻ lo lắng trong lòng, lạnh lùng lên tiếng. Tìm tao có chuyện gì? Lại muốn đánh ghen à? Rốt cuộc là mày muốn gì? Cô ta không có ở đây. Mày đi chỗ khác mà tìm. Tao nghe nói, Thảo bị mày bỏ rơi. Ồ... Nhanh như vậy mà cô ta báo cho mày biết rồi sao? Mày tính quay về đây trả thù cho vợ mày sao? Không, tao không cần cô ta. Tao đến đây tìm người khác. Ngoài tao ở đây thì chẳng còn ai cả. Tao biết hết tất cả rồi. Mày đang giúp em gái của Bình An trả thù vợ tao. Vụ ngoại tình kia cũng đều nằm trong kế hoạch của hai người. Một mình mày không thể thành công được. Nói đi. Con bé đang ở đâu? Tao không biết Bình An là ai Và tao không biết em gái của anh ta là ai Khi tao cất công đến đây gặp mày Tức là trong tay tao có bằng chứng rồi Chỉ cần mày nói hết sự thật Tao nhất định sẽ có cách Khiến cho em ấy Buông bỏ tất cả Nhắc đến Thủy Dương Mình đang lại cảm thấy rất đau lòng Anh cố gắng che đi vẻ thiếu kiên nhẫn Lời nói ra không chỉ muốn tốt cho cô Mà còn muốn tốt cho Đức Việt Tao nói rồi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 Cô ta ngoại tình, cô ta làm dùm ben tất cả mọi chuyện, cô ta bỏ rơi con của mình. Vậy mà đến cuối cùng, vẫn chờ chẽn, muốn quay lại với Minh Đăng. Và hoàn toàn là không thể được, đúng không ạ? Nếu như không muốn người ta biết, thì chúng ta đừng làm những chuyện xấu. Bởi vì trước khi làm chuyện gì đó, hãy nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến hậu quả của nó. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An trong suốt 11 tập truyện vừa qua. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Hãy cùng lắng nghe vào tối nay cùng với Tâm An để xem cái kết của nó ra sao nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.